tháng sau lục diệp được đề về quân khu miền Bắc, quân hàm cũng biến thành thực tá chỗ này rất gần nhà, cao hơn nhất không ai ngoài lục quân nhân trước vài ngày lại chạy tới nhà lục diệp bốc thanh tiêu và thanh phàm về nhà ở mấy ngày chỉ là vân thường dạy dỗ thanh phàm và thanh tiêu càng thêm nghiêm khắc, lục dịp cũng không chịu bọn trẻ nữa thân thử mọi người ai cũng nói hai đứa nhỏ nhà họ lục, con bé để mà đã có tóc bồng quân nhân rồi. Mẹ, chúng con đang học về rồi. Lục thanh phàm và thanh tiêu năm tuổi, khi được vân thường cho vào tiểu học, hai đứa nhỏ đều rất thông minh. Cứ để chúng đi mẫu giáo chỉ lãng phí thời gian. Gọi điện thoại hỏi trường nào ba về, chờ ba về lại ăn cơm. Dạ, thanh phàm đáp một tiếng, bấm số điện thoại của lục diệp. Ba ở nhà chờ ba về ăn cơm nè. Nói với mẹ. Ba đã tới nhà rồi. lục diệp đậu xe trong gara, vừa nói chuyện với con vừa lên lầu. mẹ, ba nói ba về rồi. Anh tiều vẫn tay ở bên, nghe được lục diệp nói chuyện. ừ, các con đi rửa tay, lập tức dọn cơm. vân thường nói với hai đứa con một tiếng, liền đi vào bếp dọn cơm. anh giúp em. lục diệp mở cửa tiến vào, đoạn ấy bắt đũa trên tay vân thường. hôm nay về sớm thế. ừ bên kia không có việc gì. Độc diệm ở một tiếng, cháu văn thường vào lòng, của đào xuống, đừng các con ra liền đó, văn thường ngoại đầu không chịu khói hợp. Anh coi chừng mà, đốc diệm thì thầm, tìm được ngồi văn thường một cái trượng xác, cụ lên. Anh đừng kéo em, em muốn ăn cơm. Ba nói, bé ba và mẹ như thế, không được đi ra. Anh tiêu một tịch, chớm chớm mát, ồ, vậy sao này, bé ba với mẹ như vậy? Cũng không được đi ra sao Xem phàm so so đầu em gái Ừ Cường tá lộn được triệu hồi về miền bắc. lúc đi nộp hồ sơ cho Sĩ hoàng huấn luyện hồi trước của anh Sĩ hoàng lo định biết nhìn Phần thông tin cá nhân của vân thường Kinh ngạc nhìn lục diệp. Vợ cậu mới 27 Được nhà nhỏ hơn cậu Những chín tuổi cho cậu 40 rồi Người ta mới 30 Cường tá lộn buồn bực Anh đà rối trống vấn đề tự tán của mình và Vân Thường từ lâu rồi. Bị sĩ quan nói như thế, nhất thời đã rút vào sừng đầu Phải ha, mình cũng sắp 40 rồi, Vân thường, thường hãy còn đang trẻ trung đến lúc mình biến thành ông già, điều cô ấy có ghét mỏ mình không đây. Thường tá Lục rào rỉ con vui, từ phòng làm việc của sĩ quan đi về nhà mình. Lúc ngang qua sân huấn luyện đi gặp thường tá Chu. Ê, hey, ông Lục, xong thủ tục rồi, Chúc mừng nhá. Thượng tách chú là người hời hợp, không thấy khung mặn đang xa xầm của lục diệp Tôi gọi vừa đi lại chỗ anh. Ông lục, mặn thượng tá lụng càng đen, ngay cả môi cũng miếng chặt thành đường trẻ. Hồi trước, bọn họ điện gọi anh là tiểu lục. Cái sưng hồ này biến thành ông lục từ lúc nào vậy? Thượng tá lụng càng mất vui. Nhìn thượng tách chú trách miệng cười đi tới, làm sao cũng thấy không vừa mắt Chưa cho người ta đi tới, tư mình đã đi lên tặng cho người ta mộng củ quét giò. Thượng tách chu đã quá 40, thế lận không bằng hồi trước. Bây giờ đã không đi làm nhiệm vụ gì nữa, bất nữa lại không đề phòng lục diệp. Một phần bất thẩn bị lục diệp quét ngà. Tức thì nó giận mắng, "Ơ, thằng ranh này nổi điên gì thế, muốn ăn đòn à. Thật ra, thượng tách chu cũng chỉ nói miệng mà thôi, quan hệ giữa ông và lục diệp rất tốt. Bình thường đùa dẫn cái này cũng không thiếu. Và lại, nếu thật sự so càng không thôi, thì ông cũng không đánh lại lục diệp Ai biết, câu này chính hợp ý lục diệp Anh thông thả, cởi nút quân phục. Vân bộ quân phục màu xanh xậm xuống đất, trầm giọng nói với thượng tá Chu. Tới đi. Hóa liện kế bên đã hoàn tất. Binh sĩ trả giải tán, lập tức đột tổ lên, ở một bên cổ vụ. Thượng tá Chu, lên đi. Phải đó, thượng tá chúng ta chọn chỗ cho các vị. Ông Tà Châu nhìn ánh mắt như dấu dự của lục, nhất thời hít hơi lạnh, cánh tay bắp đùi và cõi của ông chịu không nổi thằng liều này hành hạ đầu, nhưng giờ mà không ứng chiến thì chứng tỏ là mình sợ. Ông Tà Châu tiến thối lực nhẹn, đang do dự, bỗng nhiên hai cái đầu cũ cải lẫn đám đông chui vào. "Ba, ba, ba định đánh nhau hả? Mẹ nói đánh nhau là sai." Giọng nói lạnh lùng của Thanh Tiêu vàng lên bên tài lục diệp Thượng tá lục ngẩn ra, bắt đầu nhìn con gái dễ thương của mình cùng con trai y hệt thần bảo vệ nhỏ nhỏ đi theo bên cạnh. Gặp tấn cảm thấy cơn buồn bựng biến mất không ít. Tiêu tiêu lại đây, sự chú ý của thượng tá lục cuối cùng cũng về khỏi thượng tá chuồng, ngồi sẫm xuống, ngoắt tay với con gái rượu nhà anh. So với thanh phạm, lục diệp càng thương yêu thanh tiêu hơn dù sao thanh phạm là con trai trong mắt lục diệp con trai phải nuôi cả không thể nuôi chiều nhưng mà con gái thì không giống thế con gái là của bảo thanh Tiêu nhào vào lòng bà vẫn chưa chịu thôi mà hỏi ba, vừa nãy có phải ba định đánh nhau với bác tu không thượng tá lục há miệng định nói thì nghe thanh phạm bảo ba, ba mà đánh nhau mẹ sẽ giống lần trước không cho bà vào phòng ngủ lần trước lục diệp lên cơn điên Một mình khi chiến với 10 lính đặc chủng, thì cuối cùng hắn tòng cũng bị thương. Vân thường hoảng hồn, tỉnh cáo anh sau này không được làm tàn nữa. Thượng tá lục lại bất lờ, cứ mạng Vân thường dương dương đã ý mười tên là cái gì chứ? tuần sau ảnh còn tỉnh khi chiến với hai chục người nữa. kết quả bị Vân thường đuổi ra ngủ sofa một tuần, quả thật là cổ không nói nổi. anh phàm ngước mắt nhìn thượng tá lục, cứ mặt nhõm nhẽm nghiêm túc. Đến trường đó, ban đêm bà ba lại phải gọi cửa năng nỉ mẹ. Con và Tiêu Tiêu bị ba ồn không ngủ được. Nói xong con nhìn em gái. Đúng không, Tiêu Tiêu? Anh Tiêu nhìn anh, lại nhìn gương mặt càng lốn càng đen của bà, Cất đầu tự mạnh, nhanh nhẹn đáp một tiếng. Ừ. Mấy ngày đó, ba thật là phiền. Còn tính quấn lấy mẹ, hai mẹ không ôm hai bé luôn. Vì, một đám lính từ nghi ngã. Mặn thường tóc chù, con là vẻ sung Nó ra ông sợ em dâu tế Thật là mở mang tầm mắt Ông chùi vụi bám Trên tay lên quần cất miệng vài sàng nói với đám đính Nghe thấy chưa Sau này nếu thượng tá lụng ăn hiếp các cầu Cứ đi chuyện với chị dâu các cầu Chuyện đâu trúng đó Mặn lục dịp tái mé Nhìn cũng con ăn cây táo đào cây sung nhà mình Hận không thể tán cho một cái Ba Tinh tiều ai già đột vai Bà bây giờ đáng sợ quá lục dịm cuối đầu nhìn, trong mắt con gái trụ nhà anh toàn là sợ hãi, đôi vàng dần cân dựng xuống. Không đếm xỉa đến thượng tác chu, càng cười nghi ngã nữa. Bồng lanh tiêu sẽ bướng đi về nhà, cười đi, cười đi, bọn họ đều ghen tị, đều ghen tị. Tân phàm thấy ba, chỉ bồng em gái không bồng dốc, cũng không giận. Đôi mắt đen nhánh đảo lìa, lộ ra hai kẻ lúng đồng điệu trên má, chạy nhanh như gió đến trước mặt lục dịp con về nhà tìm mẹ trước. Thứ, nhóm cũng không dễ chọc đầu, ai kia mấy ngày trước, bà tịch thu mồ hình xe tăng ông nội cho bè. Gần đây không biết, ai kéo Vân Thường đi đổi kiểu tóc, để theo mái tóc. Buổi tối, lúc gì cứ nhìn chầm chầm mái tóc của Vân Thường, cảm thấy vợ mình làm kiểu đầu này xong, nhìn càng đẹp. Chết tiệt thật chứ, sao mình với Vân Thường cho lời lớn thế này? Thường tá lụng không nuốt nổi cơm nữa. Giống như bụng mọc một con dung, ủ thật lâu mới mở miệng hỏi. Bân thường, em xem anh, xem đầu anh có tóc bạc chưa? Bân thường đang uống canh thuận lại, không biết trong đầu ông chồng nhà mình đang nghĩ cái gì. Đầu cũng không ngận lên, bất luôn hai chữ, không có. Cô ấy còn không thèm nhìn mình lấy một cái, từng tá lụng khoảng, lại không nghĩ ra cách ứng khó, càng lũng càng khó chịu. Ngay lúc này, bỗng nhiên thanh thàm thả muộn xuống lau miệng bằng khăn giấy, vân thường chuẩn bị sẵn. Bây giờ mới qua sang lục diệp. Ba, thường tá lột không muốn để ý đến nhóc. Con ra nhà anh cứ như sinh ra để đó chọi với anh vậy. Nhưng vân thường con ngồi đó, nếu mình không trả lời, Nói không chừng cô ấy lại cho mình ngủ sofa. Tề đáp nhỏ một tiếng, ơi. Đôi mắt to tròn vèo của thanh phàm nhìn lục diệp, đôi môi hồng há ra. Bà với bác chùa lớn gần bằng nhau. Con thấy bắt dù có tóc bạc rồi đấy. Mặt còn có nếp nhăn nữa. Xấu ghê. Một câu tìm thượng tá lụng nháy mắt rớt xuống hồ bàn. Buổi tối đi ngủ, thượng tá lụng đang đọc mãi không ngủ được. Chẳng lẽ mình già thật rồi. Con cúng nhà mình cũng nhìn ra luôn. Làm sao đây? Vân thường bị anh hại cũng không ngủ được. Cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng phi cục. Nhắc anh một tiếng, anh vẫn không ngủ. Vân thường giấc mắt ngồi dậy ôm gói đầu định đi ngủ chung với hai đứa nhỏ. Kết quả mở xuống giường thì bị thượng tá lụm ở đằng sau ôm lấy. Giọng đàn ông si sụp trong bóng đêm nghe cực kỳ tội nghiệp. Vâng thường ăn già rồi. Vâng thường ngạc nhiên ai nói? Thượng tá lụm còn chưa hoàn hồn do thượng đã kích của con trai. Ôm vâng thường không buông tay khiến rằng những lợi. Thằng nhóc không kiếp kia cũng nhìn ra luôn Thằng nhóc không kiếp khó khăn lắm phần thường mới nhớ tới màn trời bằng cơm, nhất thời vợ tóc vợ cười lục diệp nhìn khác với thanh phàm hơn thanh tiều nhiều bình thường hay cha con ruồn đã chọi gây gác thanh phàm luôn cười hiếp mát dễ nói chuyện phần thường cứ nghĩ tính họ giống mình nhưng dần dần phát hiện thanh phàm không giống mình cũng chẳng giống lục diệp cái thằng quỷ con này nói không cần từ nãy ra ý gì đây thế mà lục diệp không nhận ra đừng nghe lời nó Vâng thường qua trào an ở lục diệp đầu có già chỗ nào? Cô thấy lục diệp hãy còn sẵn suyến vấn đề này. Bè ngẩng đầu hôn môi anh. Lục diệp ngủ thôi. Thượng tá lộn vẫn còn vướng mắt. Nhưng bà xã đã nói thế rồi. Cũng đành an phận nằm trên giường. Tính toán ngày mai, ai tìm người sẽ nhận một chút. Chỉ là thượng tá lộn bị con bán đứng trước mặt bao người. Chẳng thấy tìm binh lính hỏi thì quá mất mặt. Nên cứ ngẹn mãi trong lòng. Sau khi điều về miền Bắc, giai đoạn mới nhậm chức, độc dịp đặc biệt bận Nhiệm vụ liên tiếp, tìm kiếm liên hệ, chiếm phần lớn thời gian của anh. Anh thử mộng thời gian dài, anh không nhớ tới vấn đề này nữa. Mà đến một hôm nào đó, bỗng nhiên thanh tiêu, muốn đi ăn cơm thịt bò, ở quán các dạ. Trong dịp, bèn giác bảo bối lớn nhỏ nhà mình đi mua. Lúc nhà họ đi ăn cơm tiệm, luôn là vân thường và bọn trẻ chọn món lục diệm phục tánh trả tiền, hàng xếp hàng chờ. nhưng lần này vân thường sợ lục diệm gọi nhiều quá, hạng phí bèn cùng anh xếp hàng. xếp hàng được một nửa, và áo lục diệm bỗng bị giật giật. thành của đầu nhìn là một cô bé sắp xỉ thành tiêu. chú ơi, chú có thể nhường cháu đứng trước chút không? cô bé chớp chớp đôi mắt to, đôi nhãn trắng trẻo sạch sẽ, nhìn rất đáng yêu. vân thường bèn kéo lục diệm lùa ra sau, cười với cô bé. được. Thượng thoa cháo Cô bé nghe xong lập tức vui vẻ Cảm ơn chị Trong tờ sao cổ Thượng tá lụng lập tức dựng lên Gọi anh là chú Đã kêu Vân Thượng là chị Điều này nhỏ lên cái gì Lúc ăn cơm Vân thường phát hiện lục diệp lại không tập trung Đó là hạ công viện của anh sẽ ra vấn đề Nên cũng không hỏi ngay tại chỗ Đợi đến khi về nhà rồi Hai đứa bé đã đi ngủ Cô mới lên tiếng Công viện của anh có vấn đề à? Thượng tá lụng giữ mình lắc đầu. Thế anh làm sao thế? Thượng tá lụng ngồi trên ghế không nói. Vân thường cũng nhận nạ chờ. Mấy phút sau, bỗng nhiên thượng tá lụng đứt bắt dậy. Nóng một miếng trà. Bây giờ mới thì thầm. Vân thường, anh nói thận với em. Anh... Vân thường dẫm tay chờ anh nói tiếp. Thượng tá lụng nuốt nước miếng tiếp tục. Em thấy... Em thấy anh không già thật chứ? Hóa ra phần đói trảm vấn đề này à Phương thường hết chỗ nói Thật mà, cái ngày anh cứ nghiêm mặt Chẳng lẽ mấy cô bé có thể chiêu bằng anh được Phương tá lộn bán tiếng bán nghị Thật chứ Chứ dù anh luôn nghiêm mặt Nhưng hẳn là cũng không khác nhau lắm mà Một người là chú, một người là chị Phương nên đúng là không có mắt nhìn Phương thường gật đầu, gật đó Phương tá lộn còn tính hỏi tiếp bỗng dưng nghĩ đến một chuyện lão lúng lý công vân thường một cái đi tới chuyện tối qua dẫu nhiên là cảm thấy bỏ lòng tin rồi anh bước nhanh tới trước mặt vân thường đột ngột bế bỗng vân thường lên chạy thẳng về phòng ngủ lục diệp đừng vân thường đỡ mặt dựa vào ngực anh đã trễ lắm rồi mai anh còn phải đi làm thượng tá lục cúi đầu hôn lên mặt cô em nói anh không già vân thường chớp chớp mắt ừ thượng tá lục đá cửa thả Vân Thường xuống giường, tiếp đó đè lên. Anh không tin, nên anh muốn chứng minh một chút. Vân Thường, sao? Uhm, tất cả lời lẽ đều bị nuốt vào bụng, chỉ còn trận thiền miên và nồng nàn mãnh liệt khắp phòng. Ngay cả ánh trăng sơ ý lẻn qua cửa sổ vào phòng cũng tàn đỏ mặt.